Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thuất ôn nhu Từ lúc anh theo đuổi em, em đã biết em hiểu lầm anh rồi. Cô nhẹ nhàng mím môi, trên mặt còn vương vài giọt mưa, giống như một đóa hoa phủ dùng nước, thật xinh đẹp. Tìm anh trở sung lên, chút bồi rối thoáng qua. Vậy, sao từ nãy đến giờ em không nói gì? Em đã khóc đúng không? Đều tại anh không tốt. Cô lắc đầu, thân thể mềm mại chủ động dựa vào trong lòng anh, nghiêm mặt, lắng nghe trái tim đang đập vội vã của anh. Anh bất giác ôm chặt lấy cô. Cô dựa vào anh một chút để tìm hơi ấm, sau đó mới khàn khàn lên tiếng. Em không phải vì chuyện này mà khóc, em khóc vì nhớ đến trước đây. Trước đây? Em nghĩ đến việc vì sao lại hạ quyết tâm không hề chờ anh nữa. Đó cũng là một đêm sương mù như hôm nay. Giờ tan tầm cô về nhà, đang bước đến trô rẽ, thì bỗng có một ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu. Cô nghĩ phía sau có người, vì thế cô quay đầu lại, thế nhưng trong mắt chỉ là một màn mưa bụi manh mang. Cô nín thở, yên lặng chờ, rốt cuộc chờ được người đầu tiên xuất hiện tại ngõ nhỏ đó, rồi người thứ hai, người thứ ba. Nước mưa rửa sạch cái bóng, làm nó trở nên trắng một cách mờ mịt. Cô hầu như không thể nhìn rõ ai là ai, cũng không quan tâm là ai, bởi vì cô biết... Khi người cô đang chờ xuất hiện, có nhất định sẽ nhận ra ngay, nhất định lập tức nhận ra anh. Cho nên em vẫn cố chấp, vẫn đứng tại chỗ mà chờ. Em đợi bao lâu? Không cần hỏi trầm tĩnh cho người nào, bệnh đình vũ cũng có thể biết được người ấy. Trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót. Một lúc sau, hai người về đến khách sạn, anh sợ trầm tĩnh bị cảm lạnh, thúc giục cô lập tức đi tắm nước nóng, sau đó tự mình thay cô thổi tóc. Đang làm được phân nửa thì cô bỗng nhắc lại chuyện cũ Anh đột nhiên ngừng động tác trên tay Kinh ngạc và chăm chù lắng nghe Em quên mất rồi Trầm tĩnh ngạn giọng mà trả lời Em chỉ nhớ rõ Tối đêm ấy không hiểu vì sao Mưa cứ rơi rồi ngưng Ngừng rồi lại tiếp tục rơi Ngược mạnh đỉnh vũ như bị ái bóp chặt Anh cô nén đau sát Cố cầm chắc lấy chiếc máy xấy tóc Nhưng nhất thời không thể nắm chặt Chiếc máy xấy bất chợt rơi xuống giường Anh làm sao vậy Cô phát hiện sự khác thường của anh, cô xoay đầu lại nhìn. "Không có gì." Anh cô giấu đôi tay ở sau người, cố gắng nắm chặt lại, ngăn cản sự run rẩy không thể kiềm chế được. "Em tiếp tục nói đi." Cô nhìn anh thật sâu, nhẹ nhàng đặt chán của mình tựa vào bờ vai vững chắc của anh. Đêm đó, sau khi trở về nhà, em sinh bệnh, rách nặng. Người cứ nóng dần lên rất nghiêm trọng, cứ nằm suốt trên giường không dậy được. Thế lúc đó làm sao? anh khẩn trương, không ai chăm sóc em sao khi đó em còn chưa quen với hiểu mộng và đồng đồng ba mẹ em cũng đang ở nhà không biết được em sinh bệnh mạnh đình vô im lặng không nói gì nếu như lúc đó anh ở Đài Loan anh sẽ có thể chăm sóc cho cô rồi thế nhưng anh đã đến Mỹ hơn nữa lúc ấy anh cũng đã quyết tâm không để ý đến cô nữa em sốt cao cứ mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc mê cũng không biết rõ lắm xảy ra chuyện gì Chỉ nhớ kỹ rằng em có gọi cho anh vài cuộc điện thoại. Cô bấm dãy số quen thuộc, một lần rồi lại một lần nữa, vẫn chưa từng thông suốt, chỉ luôn nghe một giọng nữ thanh thúy, nói cho cô nghe một câu trả lời tàn khốc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã ngưng sử dụng. Làm sao lại ngưng sử dụng? Cô không rõ, có phải do thần trí cô không được tỉnh táo nên đã gọi nhầm số rồi không? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần tỉnh táo một chút, sẽ liền cô nén đau đớn ra sốt cao. Một lần rồi một lần bấm số điện thoại. Cô không tin sẽ không tìm thấy anh. Cô nhất định sẽ tìm được. Anh luôn quan tâm đến cô, không phải sao? Luôn luôn vì cô mà lo lắng. Luôn luôn vừa tức giận, vừa vội vàng trách móc cô không biết tự chăm sóc chính mình. Cô biết, đó chính là vì anh rất yêu cô. Cô nhất định sẽ tìm được anh. Nếu như anh biết cô đang bị bệnh, toàn thân đều nóng, sốt rất cao. Nhất định anh sẽ chạy như bay đến đây. Anh sẽ không sợ lấy bệnh mà ôm lấy cô, yêu thương và an ủi cô. Được rồi, anh còn sẽ mắng cô Nhưng chỉ là việc đó cũng không còn quan trọng Cứ để anh mắng đi Cô rất vui vẻ mà nghe Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến Vì vậy, cô cứ tiếp tục bấm số điện thoại Nhưng vẫn cứ lần lượt nghe được âm thanh tản nhẫn kia Một lần rồi lại một lần Tiếng hồi âm đó đem cô đẩy dần xuống vực sâu vạn trượng Mãi cho đến khi hạ sốt sau Em mới nghĩ được thông suốt Đúng vậy, dạy số này cũng đã ngưng sử dụng thật rồi Sau khi anh rời khỏi Đài Loan, số điện thoại di động cũng sẽ tự nhiên ngừng sử dụng. Làm thế nào mà em quên điều ấy đi? Em thực sự rất ngốc. Cô nhẹ nhàng được cờ chính bản thân mình lúc ấy, giọng điệu vui vẻ, hơi hờn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net